ngôi nhà trống không. Sau khi Holmes biến mất, tôi bắt đầu chú ý đọc các bản phúc trình về những tội ác chưa được phanh phui trên báo chí. Rồi, để thỏa mãn ước muốn riêng của mình, tôi toàn khám phá chúng bằng cách áp dụng các phương pháp mà Holmes đã sử dụng. Trong số các tội ác kể trên, không một tội ác nào làm tôi lo ngại như cái chết bi thảm của Ad. Các tư liệu điều tra chỉ được xác minh như thế này: vụ giết người là có chủ tâm và được tiến hành bởi một người hoặc một vài người không quen biết. Sau khi đọc xong, tôi thấy rằng xã hội chúng ta sẽ tổn thất nặng nề khi thiếu vắng Sherlock Holmes. Suốt ngày, trong khi đi thăm hỏi bệnh nhân, ý nghĩ của tôi thường xuyên trở về vụ án Ad. Ad là con trai thứ hai của công tước Manu, viên toàn quyền của chúng ta ở châu úc. Mẹ của Ad từ châu úc trở về quê hương để mổ mắt và sống cùng với Ad và cô Hinda. Tại số nhà 4271, công viên Len. Chàng trai giao du trong giới thượng lưu và không hề có một kẻ thù, cũng như không hề có một tật xấu gì đặc biệt. Một thời gian, anh ta có đính hôn với cô Edie uh, Castell. Có điều, vài tháng trước khi xảy ra biến cố, họ đoạn tuyệt với nhau và chẳng ai đau khổ cả. Nhìn chung, cuộc sống của chàng trai êm đềm trôi đi trong phạm vi của gia đình và của giới thượng lưu ấy thế mà một cái chết bất ngờ nhất, khủng khiếp nhất đã đổ xuống đầu tràng. Tai nạn xảy ra trong khoảng 11 giờ 10 đến 11 giờ 20 tối ngày 30 tháng 3 năm 1891. Ad là một tay đam mê cờ bạc, thành viên của hội cờ Ba Win, Venice và Bagatel. Vào ngày kết thúc cuộc đời mình, sau bữa ăn trưa, Ad đã đánh cờ rất lâu trong hội Bagatel. Anh chơi ở đó cho tới giờ ăn trưa. Những người cùng chơi với anh là ông Mura, ngài Hadi và đại tá Moran. Họ giải thích rằng họ đã thắng nhỏ. AD nếu thua thì cũng chỉ thua chừng năm bảng anh, chứ không nhiều hơn. Gia tài của AD rất lớn. Việc thua thiệt như vậy không có gì khiến anh buồn lòng cả. Vào buổi tối bất hạnh ấy, anh từ hội cờ trở về nhà đúng 10 giờ mẹ và em gái không có ở nhà. Nữ hộ phòng quả quyết rằng cô ta thấy AD bước vào phòng anh ở lầu 2, vốn dùng để làm phòng khách. Nó có các cửa sổ quay ra ngoài đường. Trước khi vị bá tước trẻ tuổi trở về, cô ta có đốt sẵn lò sưởi tại đó. Vì lò sưởi bốc khói nên cô phải mở cửa sổ ra. Không hề có một âm thanh nào vọng ra từ căn phòng trước 11 giờ 20 phút, tức là lúc bà Manu và con gái trở về nhà. Bà Manu muốn rẽ vào chỗ con trai, chúc con ngủ ngon. Thế nhưng cánh cửa phòng đã bị khóa chặt lại từ phía trong. Và mặc dầu bà đập cửa, la hét, vẫn không có một ai đáp lại. Lúc đó, bà báo động và người ta bắt buộc phải phá cửa ra. Chàng trai nằm trên nền nhà, cạnh chiếc bàn, đầu bị một viên đạn súng lục xuyên qua. Tuy nhiên, không có một vũ khí nào còn lưu lại trong phòng. Trên bàn có hai phiếu tiến dụng trị giá 10 bằng anh và 17 bảng, 10 shilling tiền mặt. Những đồng tiền này được nhét vào cái ống nhổ có những kích thước khác nhau. Cạnh chúng có một mảnh giấy được ghi những con số tính toán và một tờ giấy ghi tên một vài người bạn trong hội cờ bạc. Từ đó có thể kết luận rằng ngay trước lúc chết, chàng trai đã kiểm kê lại số tiền thua và thắng trong các canh bạc của mình sau khi xem xét mọi chi tiết vụ án vẫn còn là một dấu hỏi trước hết vẫn chưa biết chàng trai khóa cửa từ bên trong để làm gì thật ra kẻ giết người có thể khóa cửa lại rồi sau đó nhảy qua cửa sổ nhưng cửa sổ cách mặt đất trên sáu mét và ở phía dưới có một hàng cây đang trộ hoa cửa sổ lại hoàn toàn không bị đụng đến cũng không có một cánh hoa nào bị đổ nát cũng không hề có dấu vết nào lưu lại trên vạt cỏ ngăn cách ngôi nhà với con đường điều đó cho thấy Chính AD đã khóa cửa lại. Vậy thì, cái chết đến với anh ta bằng cách nào? Nếu giả thiết rằng kẻ sát nhân đã bắn qua cửa sổ, thì rõ ràng đây phải là một tay súng cử khôi, bởi vì giết chết một người bằng một viên đạn súng lục trong điều kiện như thế thật là khó khăn. Ngoài ra, cung viên Len là một nơi đông người và ngôi nhà lại cách xa bến xe có mùi. Thế nhưng, không một ai nghe thấy tiếng súng. Tuy nhiên, viên đạn súng lục xuyên qua đầu, suy luận qua đặc điểm của vết thương là nguyên do của cái chết chớp nhoáng này. suốt cả ngày tôi sắp xếp lại tất cả những sự kiện ấy trong đầu, toàn vận dụng một lý thuyết nào đó khả dĩ tìm ra điểm bất hợp lý nhỏ nhất, cái mà Holmes coi là điểm khởi đầu cho bất kỳ cuộc điều tra nào. buổi chiều tôi đi dạo quanh công viên. tại đây trên vỉa hè tụ họp một đám đông kẻ vô công rồi nghề đang cùng nhìn lên một ô cửa sổ một người cao ngoãng trong cặp kính dâm theo tôi đây hẳn là một thám tử hóa trang đang dựa vào điều xảy ra để khuất trương một giả thiết nào đó những người còn lại thì vây chặt lấy ông ta lắng nghe tôi len vào gần hơn nhưng những lý luận của ông ta ngô nghê tới mức tôi cố len ra khỏi đấy ở giữa lúc ấy tôi vô tình đụng phải một cụ già lưng còng khiến ông ta đánh rơi một vài cuốn sách cặp ở dưới nách khi giúp ông nhặt chúng lên tôi để ý đến đầu đề một cuốn sách căn nguyên của sự thờ cúng ở thôn quê. Tôi nói lời xin lỗi, xong ông ta nổi giận, cầu nhỏ một câu gì đó, lui trở lại, và một lát sau, cái lưng gù và bộ dâu quai nón bạc trắng của ông lận hẳn vào đám đông. ngôi nhà số 427 ở công viên Len, ngăn cách với đường phố bởi bức tường cao 1 m rưỡi Bởi thế, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng lọt vào vườn, Tuy nhiên, cửa sổ lại rất khó lên. Cạnh nó không có một ống dẫn nước, cũng không có chỗ nhô ra. Do vậy, không một ai, kể cả những vận động viên tài nghệ nhất, có thể bò theo tường mà lên được. Lòng bàng hoàng, tôi đi ngược trở lại con đường Kensington, rồi về nhà. Vừa vào phòng được 5 phút, thì người hầu đến báo là hiện có một người muốn gặp tôi. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy, đó là cụ già ưa thích sách, bộ mặt nhăn nhau của ông hiện ra trong diềm tóc bạc trắng dưới nách ông vẫn cặp hàng tá sách quý ngài ngạc nhiên phải không thưa ngài ông ta hỏi bằng một giọng giống như tiếng quạ kêu ngài có thấy không tôi là một người lịch thiệp lúc tôi lùi lại phía sau tôi thấy ngài bước vào căn nhà này theo tôi quyết định phải rẽ vào đây để xin lỗi ngài vì sự thô lỗ của tôi tôi rất biết ơn ngài vì ngài đã nhặt các quyển sách giúp tôi không nên nói những chuyện nhỏ nhặt như thế nữa Xin phép được hỏi, ông có biết tôi là ai không? Thưa ngài, tôi là láng giềng của ngài. Quán sách nhỏ bé của tôi nằm ở góc đường church Và tôi sẽ lấy làm hân hạnh nếu ngài đến thăm tôi. Ngài cũng là người thu thập sách quý, chắc thế. Nào là các loại chim ở nước Anh, cuộc chiến tranh thần thánh. Hãy mua đi thưa ngài, chúng tôi sẽ bán rẻ cho. Chỉ năm tập là lấp đầy được chỗ trống trên ngăn nợ thứ hai của tủ sách. Ôi chà ngăn sách sao mà có vẻ lộn thuộm quá. Tôi ngoái nhìn giá sách và khi quay đầu lại thì ngay cạnh chiếc bàn giấy, Sherlock Holmes đang đứng mỉm cười với tôi. Tôi nhổm phát dậy và nhìn anh kinh ngạc đến vài giây. Sau đó có lẽ tôi đã ngất xỉu đi. Tôi chỉ nhớ là một đám mây màu xám bao phủ lên mắt tôi. Và lúc nó tan đi thì cúc áo cổ của tôi được nới ra. Tôi cảm thấy ở môi mùi vị cô nhắc. Holmes đang đứng cúi nhìn xuống chiếc ghế của tôi. Anh Watson thân mến, một giọng nói rất quen thuộc vang lên. Xin thứ lỗi cho tôi, tôi không đoán được rằng điều đó tác động tới anh đến như thế. Tôi túm lấy áo Holmes và kêu lên, Holmes, anh đấy à? Phải chăng anh vẫn còn sống? Hãy chờ một lát nữa, thật ra anh giải thích về những chuyện ấy như thế nào. Tôi không còn tin vào mắt mình nữa, phải chăng đây là anh, là anh, chứ không phải một người nào khác đang ngồi trong phòng của tôi. Tôi nắm lấy tay áo của anh, sờ nắn vào bàn tay của anh. Và nói tiếp Không Anh không phải là thần thánh Đó là điều chắc chắn rồi Bạn thân mến Hãy ngồi xuống Và nói coi Anh đã thoát khỏi Cái vực thảm ấy Bằng cách nào Chưa. được duỗi người ra thì thật là sảng khoái biết bao một người vóc cao sẽ khó lòng trở nên ngắn hơn tới ba tấc trong nhiều tiếng đồng hồ liên tục còn bây giờ tôi muốn chúng ta dành chọn một đêm cho công việc nguy hiểm và nặng nề anh có đồng ý đi với tôi đêm nay không Đi đâu và lúc nào? Và thời gian thuận lợi như trước kia. Nào, chúng ta vẫn còn kịp ăn chút xíu gì đó trước khi lên đường. À, còn bây giờ thì hãy nói về cái vực sâu ấy vậy. Tôi thoát khỏi nó là vì tôi đã không bao giờ nằm ở dưới đó cả. Anh không ở dưới đó ư? Không, tuy nhiên, những lời lẽ trong mẩu giấy thì hoàn toàn là chân thực. Khi Mori xuất hiện trên lối mòn hẹp, thì tôi coi mọi chuyện đã được kết thúc. Tôi đọc trong đôi mắt ông ta một quyết định nghiệt ngã. Chúng tôi trao đổi với nhau một vài lời và ông ta đã lịch thiệp cho phép tôi viết thư ấy. Tôi để mẩu thư lại cùng với tổ thuốc và bắt đầu tự mình theo lối mòn đi về phía trước, Mori theo sau. Đi đến cuối đường mòn, tôi dừng lại, không thể tiếp tục được nữa. Ông ta lao về phía tôi, ôm trầm lấy tôi bằng đôi tay rải ngoẵng. Ông ta biết rằng đời mình đã tàn rồi và chỉ muốn phục thù một người, đó là tôi. Không nhật rời nhau ra, chúng tôi đứng lảo đảo bên rìa vách thẳng đứng. Tuy nhiên, tôi đã tập luyện được môn võ của Nhật Bản và tôi đã rời khỏi được ông ta. Mori thét lên một tiếng man dợ, đôi tay chới với, toàn thân lắc lư như người điên vài giây. Nhưng mặc dầu đã dùng hết sức lực, ông ta vẫn không giữ được thăng bằng và lao xuống phía dưới. Tôi còn nghiêng mình hồi lâu nhìn thấy rõ ông ta bay xuống vực như thế nào sau đấy ông ta va vào chỗ nhô ra của vách đá và chìm nghịm dưới nước thế còn những dấu vết những dấu vết của hai bàn chân theo con đường mòn đi xuống phía dưới mà không hề thấy dấu chân nào đi ngược trở lên đúng thế chính vào lúc tên giáo sư biến mất dưới lòng sâu của vực thẳm tôi biết hắn không phải là người duy nhất đi sát hại tôi ít ra còn ba tên đồng lõa của ông ta nữa Cái chết của Mori chỉ nhóm lên trong tim của chúng sự thèm khát báo thù. Đấy là những người cực kỳ nguy hiểm. Một kẻ nào đó trong số chúng mà vào ngày không xa chắc sẽ kết liễu đời tôi. Còn nếu tôi đã chết thì chúng sẽ bắt đầu hoạt động công khai hơn, sẽ để lộ mình ra hơn. Như thế sớm muộn gì tôi cũng sẽ tiêu diệt được chúng. Lúc đó tôi mới dám nói là mình còn sống. Tôi đứng lên và xem xét kỹ lưỡng bức tường đá lầm chậm nhô lên phía sau lưng cạnh tôi. Trong bản phúc trình về cái chết bi thảng của tôi Anh khẳng định là bức tường Rất bằng phẳng và thẳng đứng Sự thật không phải như vậy Ở vách đá có vài chỗ hơi nhô ra Có thể đặt chân vào đó được Mòn đá cao tới mức khó có ai Có đủ sức leo lên chỗ cao nhất được Cũng không có khả năng Đi qua lưới mòn ẩm ướt Mà không để lại dấu vết Vậy tốt hơn cả là leo lên cao Thác nước Xui déo ẩm ẩm ở phía dưới Một sự sơ suất nhỏ là mất mạng như chơi. Một đôi lần, khi túm cỏ nằm trong tay tôi bị bứt ra, hoặc khi bàn chân bị trượt trên vách đá ẩm ướt, tôi tưởng mọi chuyện đã chấm dứt. Tuy vậy, tôi tiếp tục leo lên cao và cuối cùng đã bỏ tới chỗ có một khe nứt rất sâu được phủ bởi một lớp rêu mềm. Ở đấy, tôi nằm duỗi người ra mà không ai nhìn thấy được. Thinh linh, một tảng đá khổng lồ từ trên cao bay vù qua chỗ tôi và rơi xuống phía dưới thật đầu tôi cho là một sự tình cờ nhưng khi ngoảnh nhìn lên trên cao thấy trên bầu trời yên ắng có cái đầu của một người đàn ông nhô ra rồi một tảng đá khác rơi xuống ngay rìa khe đá tôi đang nằm cách đầu tôi chừng vài tấc rõ ràng không phải chỉ có một mình Mori một kẻ đồng lõa của ông ta đã đứng canh chừng lúc Mori lao vào tấn công tôi hắn đã chứng kiến tất cả hắn vượt qua tảng đá leo lên đỉnh từ một hướng khác và bây giờ toàn làm cái điều Mà Mori đã không làm được Tôi ngó ra Và lại trông thấy bộ mặt hung dữ Của con người ấy trên vách đá Bộ mặt đó chính là điểm báo trước Một tảng đá nữa sẽ rơi xuống Lúc đó tôi trườn xuống phía dưới Hướng về phía con đường mòn Bò xuống ngàn lần khó khăn hơn là trườn lên Bò được nửa đường tôi trượt ngã Nhưng do một phép màu kỳ lạ nào đó Tôi đã ở trên con đường mòn Toàn thân tươi tả, đầm máu Tôi dồn sức cố chạy Và lúc trời đã tối thì tôi đã vượt được 10 dặm đường. Một tuần sau, tôi có mặt ở nước Ý và tin rằng không ai trên đời này lại biết được điều gì về số phận của tôi. Tôi chỉ tiết lộ bí mật của mình cho đọc một người, đó là anh Mecroft. Ba năm qua, một đôi lần tôi định viết thư cho anh, nhưng lần nào tôi cũng kiềm chế được vì sợ rằng do lòng quý mến của anh đối với tôi, anh sẽ không giữ được điều bí mật. Nó cũng chính là lý do chiều nay tôi đã bỏ đi khi anh làm rớt mấy cuốn sách của tôi. Tôi có thể bị lâm nguy nếu vào xứ Phút ấy, anh kêu lên vì ngạc nhiên hoặc vì vui sướng. Sở dĩ tôi phải liên lạc với anh Microwf là vì tôi cần tiền. Sau vụ xét xử lũ Mori vẫn còn hai tên nguy hiểm nhất, bởi vậy, trong vòng 2 năm tôi đi du lịch khắp Tây Tạng, do tò mò tôi đến thăm Lhasa, ở chơi vài ngày ở chỗ Đức Đạt Lai Lạt Ma. Sau đó Tôi đi ghé qua Ba Tư, ghé thăm Thánh Địa, Lamech. Khi về tới châu Âu, tôi ở Pháp vài tháng để nghiên cứu các chất lấy từ nhựa của than đá. Sau khi biết ở London hiện vẫn còn một trong số những kẻ thù không đội trời chung của tôi, tôi quyết định trở về. Tin tức vụ giết người bí ẩn tại công viên Lan không ngừng rục rã tôi lên đường. Và giờ đây, tôi đã có mặt tại căn phòng xưa, ngồi trên chiếc ghế xưa, muốn cùng làm việc với người bạn xưa vì một lý do nào đó Holmes đã biết tin về cái chết của vợ tôi, nhưng sự cảm thông của anh biểu lộ bằng giọng nói và nhanh hơn bằng lời. Công việc là thứ thuốc giải khuây tốt nhất, Watson ạ. Đang chờ tôi và anh là một công việc mà nếu ta kịp đưa nó đến thắng lợi thì có thể nói rằng chúng ta đã sống không phải là không hữu ích. Tôi cố nài anh rõ hơn nhưng uống không. Hy vọng đến 8 rưỡi Chúng ta sẽ nắm được vấn đề, và sau đó chúng ta sẽ lên đường tham gia vào cuộc trình thám thú vị trong một ngôi nhà trống không. Đúng giờ hẹn, tôi ngồi trong xe mùi cạnh Holmes, khẩu súng ngắn trong tay. Holmes trầm tĩnh và im lặng. Lúc ánh đèn phố đổ xuống, tôi nhận thấy đôi lông mày anh nhíu lại, còn cặp môi mọng thì mím chặt. Hình như anh đang đắm mình trong suy nghĩ. Tôi đoán trước là chúng tôi sẽ đi trên đường baker thế nhưng holmes ra lệnh cho người đánh xe dừng lại tại công viên Cavendish. bước xuống xe anh chăm chú quan sát bốn hướng và xem xét từng chỗ ngoặt để xem có ai bám theo chúng tôi không chúng tôi đi trên một con đường lạ lùng nào đó anh điềm tính bước qua đường ngang ngõ tắt của những chuồng ngựa sau cùng chúng tôi bước vào một phố hẹp với hai dãy nhà cũ kỹ và đưa chúng tôi tới đường branford tại đây Holmes nhanh chóng tạt vào một ngõ hẻm, vượt qua cửa hàng rào bằng gỗ, rồi bước tới một chiếc sân hoang vắng. Anh dùng chìa khóa mở cửa sau của một trong số các căn nhà ấy. Chúng tôi đi vào và anh lập tức khóa cửa lại. Trời rất tối, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra đây là căn nhà bỏ hoang. Chiếc sàn không trải thảm kêu ken két dưới chân chúng tôi, còn trên bức tường có treo một nhúm giấy dán tường rách nát. Những ngón tay lạnh lạnh và thanh mảnh của Holmes nắm lấy tay tôi. Anh dẫn tôi theo một hành lang dài cho tới lúc trước mặt chúng tôi nổi lên một đường diềm hơi rõ của ô cửa sổ hình bán nguyệt ở phía trên cánh cửa ra vào. Tại đây, Holmes bất ngờ rẽ về phía phải và chúng tôi có mặt trong căn phòng lớn trống rỗng hình vuông. Các góc của nhà rất tối, nhưng ở giữa chiếu sáng bởi ánh đèn từ ngoài phố. Tuy nhiên, gần cửa sổ không có đèn. Mà kính lại bị phủ một lớp bụi dày Nên chúng tôi khó nhận ra nhau Holmes sẽ đặt tay vào vai tôi Và gần như môi anh chạm vào vai tôi Anh có biết chúng ta đang ở đâu không? Holmes thì thào? Hình như ở đường Baker Tôi nhìn qua lớp kính mờ đục và đáp Đúng, chúng ta đang ở trong nhà Khai Đối diện với căn hộ của chúng ta Nhưng chúng ta đi đến đây để làm gì? Để nhìn tòa nhà của mình một cách rõ ràng Anh đến gần cửa sổ hơn một chút nữa được không? Đừng để ai trông thế đấy. Anh hãy nhìn vào các cửa sổ của căn phòng đi. Tôi bước về phía trước, nhìn vào cửa sổ quen thuộc và reo lên kinh ngạc. Tấm rèm cửa buông xuống, căn phòng sáng rõ và bóng một người ngồi sâu trong chiếc ghế bành hiện lên rõ mồn một. Tư thế của cái đầu, hình dáng của đôi vai rộng, những đặc điểm sắc nhọn của bộ mặt, tất cả đều hiện lên rõ nét, không chút mờ nhạt. Đấy là bản sao chính xác con người Holmes. Tôi kinh ngạc, tới mức vô tình chìa tay ra, mong được biết có thật chính xác anh đang ngồi cạnh ở đây không. Cả người Holmes rung lên bởi một nụ cười không thành tiếng. Thế nào? Anh hỏi nhỏ. Quả là không tin được. Tôi thì thầm. Hình như năm tháng đã không tiêu diệt óc thông minh của tôi. Anh nói, và tôi nhận thấy trong giọng nói của anh niềm tự hào của một người nghệ sĩ đang ngắm nghía công trình sáng tạo của mình. Có thật giống không? Anh hỏi. Tôi thề rằng đấy là anh. Tôi đáp. Vinh dự sáng tạo thuộc về ngài Oscar ở bên Pháp, ông ta đã nặn bức tượng này suốt nhiều ngày. Bức tượng được làm bằng sáp, còn tất cả những cái khác do chính tôi sắp đặt vào sáng nay. Thế nhưng, anh làm như thế để làm gì? Tôi muốn một số người cho rằng tôi đang ở đó, nhưng trong thực tế tôi đang ở một nơi khác. Anh cho rằng chúng đang theo dõi căn hộ. Phải. Ai vậy? Kẻ thù cũ của tôi. Chỉ có chúng mới biết là tôi hãy còn sống. Chúng tin rằng sớm hay muộn tôi cũng sẽ trở về căn hộ của mình. Sáng hôm nay, chúng nhìn thấy tôi. Nhưng uh, chúng mới đoán ra thôi, phải không? Từ cửa sổ nhìn ra, tôi trông thấy tên lính tuần tra của chúng. Đó là tên Pecker, làm nghề ăn cướp và giết người. Đồng thời, cũng là một nghệ sĩ đại phong cầm. Hắn không quan tâm mấy đến tôi. Người đặc biệt quan tâm tới tôi là kẻ từ trên đỉnh núi đã lăn đá vào tôi. Chính hắn đang săn lùng tôi, nhưng hắn không ngờ rằng chúng ta lại đang săn lùng hắn. Từ chỗ ẩn nấp này, chúng tôi theo dõi những kẻ đang truy lùng chúng tôi. Bóng dáng mỏng mảnh ở khung cửa sổ sẽ là con mồi, còn chúng tôi là những thợ săn. Chúng tôi đứng yên lặng, vai kẻ vai trong bóng tối, chăm chú, dõi mắt nhìn những bóng người ngược xuôi qua lại trên đường phố. Holmes không nhúc nhích, không nói một lời, nhưng tôi cảm thấy toàn thân anh như căng ra. Rằng đôi mắt anh không trước khi theo dõi dòng người trên vệ hè. Đêm lạnh và u ám Gió mạnh thổi dọc theo con đường phố dài đông người Tôi thấy xuất hiện đôi lần vài bóng người qua lại quanh ngôi nhà Đặc biệt khả nghi là hai người khéo ẩn mình tránh gió lảng vảng hồi lâu trước cửa ra vào Cách không xa chỗ chúng tôi Tôi toan nhắc Holmes chú ý tới họ Nhưng Holmes trả lời tôi bằng tiếng kêu bực bội Chỉ vừa đủ nghe Và tiếp tục nhìn ra ngoài phố một cách chăm chú. Thỉnh thoảng, anh đổi chân hoặc gõ gõ vào tường một cách cáu kỉnh. Tôi nhận thấy rằng anh đứng không yên, rằng các sự kiện xáo tung không hoàn toàn như anh dự đoán. Đêm đã khuya, đường phố vắng ngắt, anh bắt đầu đi lại khắp căn phòng, không che giấu được nỗi lo ngại của mình. Tôi muốn nói với anh một điều gì đó, thì đột nhiên tôi nhìn về phía cửa sổ, sáng ánh đèn, và rất kinh ngạc. Hình người đã nhúc nhích kìa. Quả thế, hướng về phía chúng tôi bây giờ không phải là dáng quay nghiêng, mà là xoay lưng lại. hiển nhiên là nó nhúc nhích. Tôi đã ngốc nghếch khi đặt trong phòng con chim nhồi dương với hy vọng đánh lừa được những tên bịp bậm khôn danh nhất cho Âu Ư. Trong hai giờ qua, bà Hudson đã thay đổi tư thế ngồi của hình người đến tám lần. Đột nhiên anh nín thở lặng người đi. Trong tranh tối tranh sáng, tôi nhìn thấy anh đứng, ngoái cổ lại. Trong tư thế chờ đợi căng thẳng Đường phố giờ đây hoàn toàn vắng vẻ Sẽ có thể ở lối ra vào Có hai người đang ẩn mình Mà tôi không thể nhìn thấy Bức rè màu vàng của khung cửa sổ Được chiếu sáng rạng rỡ. Trong sự im ắng hoàn toàn Tôi nghe thấy tiếng thở của Holmes Tự nhiên Holmes sẽ đẩy tôi Vào góc tối nhất của căn phòng Lấy tay bịt miệng tôi Yêu cầu tuyệt đối im lặng Trong giây phút ấy tôi cảm thấy Năm ngón tay anh siết chặt lại Tôi đột nhiên nghe thấy một cái gì đó, một thứ âm thanh nhỏ vọng đến chỗ tôi, nhưng không phải từ phía đường Baker, mà từ phía trong của chính ngôi nhà chúng tôi đang ẩn náu. Cánh cửa ra vào được mở ra, và rồi được đóng lại. Một lát sau, tiếng bước chân lén lút của ai đó vang lên ở phía hành lang. Holmes tựa vào tường. Tôi cầm chắc khẩu súng. Nhìn vào bóng tối, tôi nhận ra hình một người đàn ông và diềm đen của khung cửa sổ ra vào được mở ra hắn đứng ở đó chừng một phút rồi cúi khom người lén lén đi về phía trước hình người nguy hiểm ấy cách chúng tôi chừng ba bước bắp thịt tôi căng ra chuẩn bị tấn công kẻ lạ mặt đột nhiên tôi hiểu rằng hắn không nghi ngờ gì về sự có mặt của chúng tôi hắn đi qua và chỉ một chút xíu nữa là đụng phải chúng tôi hắn lẹn tới cửa sổ thận trọng nâng khung của sổ lên chừng hai tấc khi hắn cúi người xuống ngang tầm ở khe hở vừa có được thì ánh sáng dọi vào khuôn mặt hắn người lạ mặt không còn trẻ nữa mũi nhỏ khoằm khoằm trán cao và hói râu dài và bạc bộ mặt tối tăm sạm đen hẳn rõ những vết nhăn sâu tay hắn cầm một cái gì đó tựa tựa như gậy chống lúc đi bộ thế nhưng hắn đặt vật đó xuống nền nhà thì lại vọng lên tiếng loạng loạng của kim loại Sau đó, hắn rút từ túi ra một vật gì đó kích thước rất lớn, loay hoay với nó tới vài phút cho đến khi cái gậy bằng sắt ấy ngừng kêu sụng soảng. Hắn quỳ xuống, khom người về phía trước và dùng thân mình tì vào cái đòn bẩy gì đó. Kết quả là chúng tôi nghe thấy một âm thanh ken két, kéo dài, còn lâu hơn trước đó. Lúc hắn đứng thẳng người lên, tôi trông thấy ở tay hắn có một vật gì đó giống như một khẩu súng với cái báng cồng cảnh. Hắn tháo khóa nòng ra, đặt một cái gì đó vào bên trong và rồi lắp lại. Hắn ngồi xổm đặt phần cuối của nòng súng lên bộ cửa sổ. Bộ râu dài của hắn lơ lửng trên nòng súng, còn mắt hắn nhấp nháy nhìn vào điểm ngắm bắn. Cuối cùng, hắn đặt khẩu súng lên vai và thở phào nhẹ nhóm. Mục tiêu đã ở phía trước. Hắn đờ người ra trong giây lát rồi đặt tay vào cỏ súng. Một tiếng o o vang lên. Và sau đó là tiếng kêu lạo xạo, giòn tan của kính vỡ. ngay lúc đó, Holmes nhảy bộ vào như một con cọp, trù lên vai người bắn súng, rồi dùng một cái gì đó quật ngã hắn xuống sàn nhà. nhưng chỉ một loáng sau, hắn nhõm phát dậy và tóm chặt lấy cổ Holmes. khi đó, tôi dùng bắn súng đánh vào đầu tên vô lại. hắn ngã khuỵu xuống. tôi nhảy sổ vào hắn. đồng thời, tiếng còi của Holmes vang lên lanh lạnh. có tiếng chạy rầm rầm vang lên từ đường phố. chẳng bao lâu hai cảnh binh và một thám tử ập vào căn phòng bằng cửa chính ông lê cha phải không holmes hỏi vâng ông holmes ạ tôi quyết định tự mình đảm nhận việc này rất vui là lại được gặp ông ở london thưa ông tôi cảm thấy sự giúp đỡ ít ỏi của chúng tôi đã không cản trở ông ba vụ giết người trong vòng một năm đó không phải là ít lê cha à. thế nhưng ông xử lý khá lắm tất cả chúng tôi đều đứng thẳng lên tên tội phạm thợ phì phì trong những cánh tay của hai viên cảnh sát. Trên đường phố bắt đầu tụ tập một đám đông những kẻ vô công rồi nghề. Hôm đến gần cửa sổ và đóng cánh cửa lại. lấy cha đốt hai cây nến vừa được mang tới, còn các nhân viên cảnh sát thì mở những cây đèn nhỏ ra. nhờ vậy tôi có thể quan sát kỹ tên sát nhân. mắt hắn trông rất can đảm nhưng lại méo sạch vầng trán chiết ra và chiếc quai hàm bành ra chứng tỏ con người này có những khả năng to lớn để vừa làm điều ác vừa làm điều thiện thế nhưng đôi mắt hung dữ với vẻ sắc nhọn với hàng mi rũ xuống với cái nhìn trơ cháo cái mũi khoằm ác độc và những vết hẳn nhăn sâu trên trán lại chỉ ra rằng con người này rất nguy hiểm cho xã hội cái nhìn của hắn xoáy vào khuôn mặt holmes tỏ ra vừa ngạc nhiên vừa căm thù con quỷ hắn thi thầm con quỷ khôn ngoan thật thế đấy ngài đại tá holmes vừa vuốt phẳng chiếc cổ áo vừa nói Những người bạn chí thiết lại gặp nhau như trong các câu chuyện cổ tích. Này, hãy nhớ lại lúc tôi nằm trong kẽ núi trên thác nước. Viên đại tá như bị thôi miên, không thể rời mắt khỏi bạn tôi. Con quỷ, đúng là một con quỷ. Hắn luôn mồm nhắc lại. Tôi chưa giới thiệu với ngài. Holmes nói, thưa quý vị, đây chính là đại tá Moran, từng là sĩ quan quân đội tại Ấn Độ, một người chuyên săn thú lớn. Kẻ bị bắt cố kìm hãm cơn tức giận và tiếp tục im lặng, bản thân hắn quả giống như một con cọp, đôi mắt lóe lên những tia độc ác, bộ ria dựng đứng như chuẩn bị trồm lên. Không ngờ mưu kế tầm thường của tôi lại có thể đánh lừa một thợ săn giàu kinh nghiệm như ngài. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên đấy. Phải chăng ngài chưa bao giờ buộc một con dê vào gốc cây, còn mình thì leo lên thân cây, tay cầm súng, mắt chờ con cọp đến ăn mồi. Ngôi nhà trống không ấy chính là thân cây. Ngài chính là con cọp. Còn các ông đây, anh chỉ và chúng tôi là các tay súng dự bị của tôi. Đột nhiên, Đại tá Moran với tiếng thét kinh hoàng lao về phía trước, xong các cảnh sát viên đã kịp thời giữ hắn lại, mặt hắn biểu lộ lòng căm phẫn. Xin thú nhận là ngài đã làm tôi bị bất ngờ, tôi không đoán trước được là chính ngài lại muốn lợi dụng ngôi nhà chấm 0 và chiếc cửa sổ rất thuận lợi này. Tôi nghĩ là ngài sẽ hành động từ nơi kia, nơi ông bạn Lê tra cùng những người giúp sức của mình đợi ngài loại trừ chi tiết này ra tất cả diễn ra đúng như tôi chờ đợi đại tá moran hướng về phía Lê cha tôi không muốn bị kẻ kia chế nhạo nếu tôi ở trong tay luật pháp thì ông hãy làm theo pháp luật quả đúng như vậy ông có còn điều gì cần nói trước khi chúng tôi rời khỏi đây không ông holmes Lê cha hỏi holmes cầm khẩu súng của tên sát nhân lên xem rồi nói vũ khí này hiện đại thật Tiếng nổ thật nhỏ mà sức hủy diệt rất mạnh. Kỹ sư mù người Đức ông Von Heder đã chế tạo khẩu súng này theo đơn đặt hàng của ngài giáo sư Mori. Ông Lê cha mong ông lưu ý khẩu súng cũng như những viên đạn của nó. "Hãy yên tâm ông Holmes, chúng tôi sẽ lưu tâm." Lê cha nói khi tất cả những người có mặt đã ra ngoài cửa lớn. "Ông Holmes, đó là tất cả những gì ông muốn nói? Tất cả?" Thêm vào đấy tôi chỉ xin hỏi là ông sẽ đưa ra những lời kết tội hung thủ như thế nào? Lời kết tội ra sao ư? Ồ, tất nhiên là việc mưu sát ông Sherlock Holmes. Đừng, ông Lê Cha, tôi không muốn được nhắc tới trong vụ này. Minh dự thuộc về ông, và chỉ thuộc về ông, người đã thực hiện nó, người đã bắt được tên này. Bắt được con người này, nhưng hắn là ai vậy, ông Holmes? Đó là đại tá Moran, người vào ngày 30 của tháng trước, Đã bắn ông AD bằng phát súng hơi Qua cửa sổ tầng 2 Ở ngôi nhà số 247 công viên Land Đấy Sự kết tội cần như thế đấy Ông Lecha Còn bây giờ, Hudson Nếu anh không ngại gió lùa ở cửa sổ bị vỡ Thì hãy ngồi chừng nửa tiếng Ở phòng làm việc của tôi Ta hút thuốc Nhờ sự chăm nom của McCroft Holmes Và của bà Hudson Mọi thứ trong căn hộ đều không bị xáo trộn Mọi vật đều ở đúng vị trí của mình. ở chỗ trước kia là góc hóa học vẫn còn chiếc bàn gỗ thông có những vết do axit ăn mòn trên giá sách vẫn những cuốn album lớn thu thập những bài được cắt ra từ báo và những cuốn sách chỉ dẫn được xếp thành hàng ngay ngắn những biểu đồ hộp vĩ cầm thậm chí cả đôi giày ba tư nữa trong phòng còn có hai người một là bà hất sơn bà bước ra đón chúng tôi với nụ cười sung sướng và hai là hình nộm bằng sáp tôi nhiều màu và ăn mặc rất giống nguyên mẫu bà đã thực hiện những chỉ dẫn của tôi như thế nào bà hất sơn holmes hỏi tôi trườn tới bằng đầu gối tuyệt vời bà thấy viên đạn rơi xuống chỗ nào nó xuyên qua đầu và bị bẹp khi đụng vào tường đây nó đây holmes chìa nó cho tôi xem viên đạn súng lục mềm bà hất sơn xin cảm ơn bà về sự giúp đỡ còn bây giờ anh watson Tôi muốn trao đổi với anh một vài điều. Anh cởi bỏ chiếc áo khoác sờn rách ra, khoác chiếc áo dài màu sáng. Chiếc mặt tôi lại là Holmes như xưa kia. Holmes vừa quan sát kỹ hình người bằng sáp vừa nói: viên đạn chúng ngay chính giữa gáy và xuyên qua óc Đó là một tay súng thiện xạ nhất trong các khu rừng nhiệt đới Ấn Độ. Trước kia đã có bao giờ anh nghe nói về hắn chưa? Chưa. Anh hãy lấy dùm cuốn chỉ dẫn tiểu sử. Holmes ngồi vào ghế Chậm chạp dở từng trang sách Tôi có bộ sưu tập chữ em tuyệt vời Chỉ một cái tên Mori Cũng đã làm nổi danh bất kỳ ai Có cái tên khởi đầu bằng chữ này À, bạn chúng ta đây rồi Holmes đưa cho tôi cuốn sách Và tôi đọc Moran, Sebastian, đại tá đã về hưu Từng phục vụ trong trung đoàn công binh đầu tiên Của Gendar. Sinh ở London năm 1840 Con trai ông Augustus Moran phái viên Anh quốc tại Ba Tư, tốt nghiệp trung học Eton và đại học tổng hợp Oxford, tác giả của cuốn sách "Săn bắn thú lớn ở phía tây Hi Mã Lạp sơn" năm 1881 và "Ba tháng trong rừng nhiệt đới" 1884. Địa chỉ đường Kenridge, hội Anh ấn, hội bài Battersea. -Bà Bên lề Holmes đã ghi chú rất rõ: con người nguy hiểm nhất London sau Mori thật là kỳ lạ Hình như con đường hắn đi là con đường của người lương thiện anh có lý trước lúc nổi danh hắn không hề làm một điều gì xấu xa cả đây là con người có thần kinh thép ở ấn độ cho đến bây giờ người ta vẫn còn truyền những giai thoại là hắn đã bỏ qua lòng sông cạn và cứu một người sau khi rằng người ấy từ vuốt con hổ bị thương loài cây cũng thế sơn ạ ban đầu chúng sinh trưởng bình thường đến một độ cao nhất định nào đó chúng bộc phát và biểu lộ cái thiên hướng xấu xa nào đó so với bản chất vốn có của chúng. Nơi con người, điều này cũng có lúc xảy ra. Lý thuyết này có hoang đường không? Đại tá Moran nghỉ hưu và đến London. Tại đây, hắn cũng có tiếng xấu, và thế là một lúc nào đó, giáo sư Mori khám phá ra hắn. Có thời gian, hắn là cánh tay phải của Mori. Giáo sư tru cấp tiền cho hắn một cách hào phóng. Tuy nhiên Mori ít khi nhờ cậy sự giúp đỡ của tên này, chỉ trong hai hoặc ba công việc đặc biệt khó khăn mà những tên tội phạm bình thường không thể hoàn thành được mà thôi. Tên đại tá khéo che giấu đến mức ngay sau khi tôi làm tan tác cả bọn Mori, tôi vẫn không sao kết án được hắn. Anh Watson, anh còn nhớ cái buổi chiều tôi đến chỗ anh đóng cửa sổ lại không? Tôi sợ khẩu súng hơi hiện đang nằm trong tay của một trong số những xạ thủ cừ khôi nhất. Khi tôi và anh đi đến Thụy Sĩ, Thì Moran đổi kịp chúng ta cùng với Mori Và chính hắn đã buộc tôi phải chạy qua những giây phút căng thẳng Khi tôi nằm ở kẹ đá trên thác nước Lúc ở nước Pháp, tôi đã hy vọng tìm thấy một cơ may nào đó để tống hắn vào tù Bởi vì chừng nào hắn còn đi dạo chơi ở London Thì tôi không thể trở về được Tôi cần làm gì, tôi không thể bắn chết hắn trong cuộc gặp mặt được Cũng không thể nhờ cậy vào tòa án Tòa án không có quyền khởi tố trên cơ sở những nghi vấn chưa được chứng minh, còn bằng cớ thì tôi lại không có. Tuy nhiên, tôi không ngừng theo dõi các tin tức về hắn. Thế rồi, xảy ra cái chết của AD. Vận may đã đến. Vì sao tôi nghi Moran giết AD? Hắn chơi bài với người thanh niên, hắn đi theo chàng trai từ hội cờ và hắn đã bắn chết anh ta qua cửa sổ đệ ngọ. Tôi lập tức đi London, tên lính tuần tra của hắn đã trông thấy tôi và đã báo cho hắn biết hắn rất lo lắng tôi tin là hắn toan thủ tiêu tôi cho nên tôi đã chuẩn bị cho hắn một mục tiêu bắn hoàn hảo trên cửa sổ phòng làm việc đồng thời báo trước cho cảnh sát là tôi có thể cần sự trợ giúp của họ tôi giao việc cho cảnh sát họ chỉ cho tôi chỗ quan sát tôi chưa rõ hắn giết ad để làm gì ồ chúng ta đã bước vào lĩnh vực của những sự phỏng đoán mà trong lĩnh vực này mỗi người trên cơ sở các sự kiện đã rõ Có thể đưa ra giả thuyết của mình Giả thuyết của anh như thế nào? Cuộc điều tra đã xác minh rằng Không bao lâu trước vụ giết người Đại tá Moran và AD Có chơi một ván cờ với số tiền đáng kể Nhưng Moran đã chơi an gian Từ lâu Tôi biết hắn là tay cờ bịp Rất có thể là vào ngày xảy ra vụ án AD nhận ra Moran đã gian lận anh ta AD đã nói chuyện riêng Với tên đại tá Dọa là sẽ tố giác hắn Nếu hắn không tự nguyện rút ra khỏi hội cờ Và tuyên bố không bao giờ chơi cờ nữa Chắc là chàng trai chỉ nói chuyện tay đôi với tên đại tá Mà không có những người chứng kiến Nhưng đối với Moran Một kẻ chỉ sống bằng sự lừa gạt Thì việc bị loại ra khỏi hội cờ chẳng khác nào sự phá sản Vì thế hắn giết AD Và giết đúng vào lúc chàng trai đang xem lại Đã ăn được bao nhiêu Và còn cần bao nhiêu tiền Mới bù vào số tiền thua của mình Để cho mẹ và em gái không ngăn cản việc anh đang tính toán về tiền nong và không gạn hỏi những cái tên được viết trên giấy, chàng trai đã khóa cửa lại. Tôi tin là anh có lý. Sự điều tra sẽ chứng tỏ tôi đúng hay là không. Dẫu sao, tên đại tá Moran không làm chúng ta mất ăn, mất ngủ nữa.